Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 1414-1415 mạc sầu cốc ngậu người xưa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, thanh thế lớn như vậy tự nhiên tất cả tu tiên giả la ra tại vọng. Nguyệt Sơn đều kinh hoàng chỉ thấy linh quang nổi lên, hàng ngàn tu. Tiên giả hiện ra giữa không trung nhìn qua dị tưởng xa xa quần tu trởn mắt há hốc mồm mặt mũi tràn đầy. Hoảng sợ. Là kẻ thù bên ngoài sao. Phóng mắt chỗ xa lại chỉ thấy một thanh niên. Xa lạ mà thôi. Chúng tu la ra ngữ khí phiêu phù ở giữa không trung Xì xào bàn tán. Là vị cao nhân nào giá lâm bổn phân đà. Xin thứ cho Lam mỗ không tiếp. Đón từ xa. Theo âm thanh vang vọng truyền vào tai Chỉ thấy Linh Quang phát ra. Bốn phía. Một đạo kinh hồng xanh thắm trên vách núi đá bắn ra. Chớp. Mắt đã tới trước người Lâm Hiên Là một trung niên tứ tuần mày lãng mắt tinh thần thái phiêu diêu tu Vì là nguyên anh trung kỳ Không cần phải nói người này là tu sĩ cảnh giới cao nhất của La Gia Tại đây Có điều với Lâm Hiên hắn bất quá chỉ là con kiến hôi mà Thôi Ánh mắt Lâm Hiên vừa đảo qua Linh áp cuồng bạo khiến người run rẩy Bắn ra Thực lực đáng sợ khiến không gian xuất hiện hiện tượng vặn vẹo. Rất nhỏ. Lập tức Nguyên Anh Trung Kỳ tu tiên giả mặt trắng như tờ giấy trong. Mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc kinh hô lên tiền bối. Tiền bối ly hợp. Kỳ. Chỉ một thoáng hắn giống như rơi vào trong hầm băng toàn thân phát. run Các tu sĩ khác càng không phải nói. Vèo vèo thanh âm truyền vào. Tay tất cả đều bị linh áp ép thẳng từ bầu trời rơi xuống đối với địch nhân Lâm Hiên nào có chút khách khí, phất tay áo một cái, vun vút những tiếng xé gió sợng người truyền vào tai. lập tức một vùng không gian đều bị hằng hà xa số phong đao do thiên địa nguyên khí biến thành phủ khuyết. những lưới phong đao này không đều, nhỏ thì như bàn tay còn lớn thì đường kính tới hơn trượng, nhìn qua chói mắt vô cùng. La gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhưng trong vòng vài dặm đều bị uy áp Lâm Hiên bao phủ toàn thân không thể động đậy, chơ mắt nhìn. Mình cùng đồng bạn bị chém giết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trong không khí tràn ngập máu tanh. Nộng đa. Bất quá non nửa tuần trà cả ngàn tu tiên giả đã hóa thành. Vong hồn dưới tay Lâm Hiên. Không chiều hồn luyện phách đắt là khai ăn nhưng Lâm Hiên sẽ không lãng. Phí nguyên thần bọn họ. Tay phải lật một cái, một cây phiên kỳ nhỏ như bàn tay hiện ra. Vô Lâm Hiên điểm ra một chỉ, lập tức âm phong thảm thảm như mực thu hồn. Phiên nghinh phong hóa lớn lát sau đã lớn gần một mẫu, một hắc động. Sâu không thấy đáy, tản ra dược khí khiến người sợ hãi hiện ra ở giữa. Phiên kỵ, nương theo tiếng rụt khóc thay lương, vô số xúc tu dài ngắn không đều xuất hiện, như quần ma loạn vũ bắt đầu thu thập hồn phách tu sĩ. Một lát sau Lâm Hiên vẫy tay, Phiên kỳ nhanh chóng thu nhỏ lại rớt, xuống lòng bàn tay. Trong mắt Lâm Hiên lộ vẻ phức tạp thu hồn phiên. Thu nạp vô số sinh hồn uy lực thậm chí đã vượt qua cả cửa thiên minh. Nguyệt Hoàn, đem ma phiên thu vào trong túi chứ vật, Lâm Hiên nhắm mắt đem thần. Thức cường đại thả ra. Trong vòng ngàn dặm tất cả đều bị hắn khống, chế. Từng cọng cây ngọn cỏ, mảnh lá hay con kiến xuất đồng tất cả đều. Rất rõ ràng. Ít lâu sau Lâm Hiên mở mắt đã tìm cẩn thận khắp vọng Nguyệt Sơn một. Lần không có kẻ nào sống sót. la ra tu sĩ đều đã đền tội. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ hài lòng. Sau đó toàn thân thanh quang nổi lên. Phá không bay đi. Diệt sát địch nhân kế tiếp tâm nhi sẽ mang đệ tử. Tới thu thập tàn cuộc. Vọng Nguyệt Sơn lần nữa trở về với sự tĩnh mịch. Thiên Hoa Sơn là nơi linh mạch chi địa ở cực Tây U Châu. Thế núi khởi. Phục thậm chí còn có khí đế vương. Một canh giờ sau Lâm Hiên đến nơi này. Không cần phải nói đây cũng là. Chỗ la gia tu sĩ tụ tập. Lâm Hiên không che giấu hành tích vừa xuất hiện đã gặp tuần tra đệ tử. Hắn không nhiều lời trực tiếp sưu hồn đối phương. Sau khi bị động thì tu sĩ la gia Thiên Hoa Sơn quá sợ hãi, mang cấm chí đại trận mở ra. Bất quá chỉ được một khắc đã bị đồ sát không còn. Sau đó Lâm Hiên hóa thành một đạo kinh hồng biến mất tại không trung. Ngắn ngủn ba canh giờ, các phân đàn la ra tại U Châu cùng cứ điểm bí, mật đều bị một tu sĩ thần bí, thần thông cường đại không thể tưởng tượng nổi tập kích. Người này ra tay gọn gàng không để một ai sống. Sở La gia trăm năm qua nằm gai nếm mật vật vã phát triển thế lực, hôm nay chỉ một thời gian ngắn, ngủi đã bị tu sĩ thần bí nọ cắt đứt đường sinh cơ. mạc sầu tốc ở sâu trong khuê âm sơn mạch chính là tổng đà la gia, là lãnh địa của yêu thú nhưng chung quanh tốc lại không có quái vật ẩn hiện. nguyên nhân thế nào không ai rõ nhưng hiển nhiên la gia ẩn giấu ở chỗ này vô cùng an toàn. nếu không phải bái hiên các là địa đầu sàu châu, thế lực đã trải rộng. Cả châu phủ thậm chí có liên lạc cùng Mạc Nguyệt tộc thì muốn ra. Được nơi này thật sự quá khó khăn. Nhìn qua dãy đại sơn trải dài trước mắt, Lâm Hiên có chút cảm khái. Khi xưa Thanh Nhi chính là lính chủ một phương trong chỗ này, tình. Cảnh lần đầu gặp nàng ở truyền tống trần lại rõ mồn một trước mắt. Trong mắt Lâm Hiên hiện vẻ ôn nhu vẻ, bất quá rất nhanh trở nên ngoan, lệ. Sau một lát tiếp cận hắn đã gặp các tu tiên giả cảnh giới tuần tra Năm người này đều là ngưng đan kỳ tu tiên giả Đương nhiên kết quả vẫn Như trước Thủ cấp bị cắt còn nguyên thần bị hút vào trong ma phiên Lâm Hiên ra tay cố tình tạo động tĩnh lớn Tức thời quang hoa nổi lên Bốn phía mạc sầu tốc Mấy trăm đạo đổn quang tiến vào tầm mắt Nhân số tuy không bằng các phân đài Nhưng thực lực vượt trội hơn hẳn Hơn hai trăm tu tiên giả này chính là tinh nhụy cuối cùng của La Gia. Trong đó tu sĩ ngưng đan kỳ chiếm tới bảy thành trúc cơ kỳ tiểu tu. Thì tư chất xuất chúng. Bắt mắt nhất chính là ba nam hai nữ đứng ở. Phía trước. Tuy tướng mạo trang phục khác nhau nhưng khí thế trên. Người vô cùng mạnh. Không cần phải nói bọn họ chính là nguyên anh kỳ trưởng lão. Cảm nhận. Được uy áp đáng sợ của đối phương. La ra tính xúc toàn bộ lực lượng. Muốn diệt trừ. Khói miệng Lâm Hiên lộ nụ cười lạnh. Đối phương làm vậy khác gì đưa dê. Vào miệng cọp. Càng đông đủ thì một mẻ hốt gọn cho tiện. Lâm Hiên nâng tay phải lên. Những người này trong mắt hắn đều sắp. Chết cùng người chết còn dài dòng làm gì. Ông. Chỉ một thoáng thiên địa bắt đầu biến sắc. Nhưng đúng lúc này Lâm Hiên. Lại trừng lớn mắt trên mặt hiện vẻ không thể tin. Điều này, ánh mắt đảo qua các nguyên anh kỳ tu sĩ, dừng lại ở thân hình nữ tử có. Tu vị cao nhất là cảnh giới hậu kỳ. Lâm hiên kinh ngạc không phải tu vị của nàng mà là dung mạo vô cùng. Quen mắt, khuôn mặt đẹp tựa trăm sằm, mắt mũi như họa, làn da mềm mại như nước. Hồ thu, đôi mày như liễu phất phơ trước gió. Có thể nói nhân gian, tuyệt sắc nhưng thần sắc lại có một cỗ sát ý. Nàng tu luyện chính đạo, công pháp nhưng lệ khí toàn thân không hề kém các ma đạo cử kiêu. Khí chất đặc biệt khiến trong mắt lâm hiên co lại, pháp lực trên người. Nàng giao động phi thường quen thuộc khiến thanh âm hắn có chút khô, khốc hồng, hồng lăng tiên tử. Đúng là cổ tu ngọc huyền tông Từ Diệp Bình Nhi, hắn đã biết nơi yêu linh đảo phát sinh tai họa, tu, vì hồng lăng tiên tử so với Bình Nhi cao hơn nhiều. Có thể ngẫu nhiên. Chạy tới đây là điều không lạ. Điều khiến Lâm Hiên khó hiểu là sao nàng ở cùng một chỗ với tu sĩ La Ra, xem ra đã trở thành đại trưởng lão của bọn hắn. Bất quá rất nhanh Lâm Hiên nhìn không được phá cười lên, hiện nghĩ. Nhiều mà làm gì. Ngày xưa khi là ngưng đan kỳ tu sĩ thì bị nàng đuổi đến chạy đông trốn, tây. Nhưng hiện tại tình thế đảo ngược, hắn đã tiến dai ly hợp còn. Hồng Lăng chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Nghĩ tới đây vẻ mặt lâm hiên trở. Nên lạnh lẽo. Lúc này đám la gia tu sĩ phát hiện địch nhân chỉ có một người nhưng. Cường đại không thể tưởng tượng nổi. Các nguyên anh lão quái sắc mặt. Tái nhợt đến cực điểm. Trên lưng mồ hôi lạnh chảy dòng dòng. Hai chân. Trở nên mềm nhũn. Đối phương. Đối phương là ly hợp kỳ tu tiên giả sao. Điều này sao có thể ly hợp tu sĩ đến châu man hoang này làm gì? Chẳng lẽ bọn họ xung đột cùng bái hiên các đã bảo lộ thân phận. Nhưng dù thế cũng không thể kinh động ly hợp kỳ tu tiên giả. Cùng lắm đằng. Cấp nguyên anh tới truy sát là cùng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Lão thiên muốn diệt vong la gia sao? Đại trưởng lão. Một hoàng bào lão giả khàn giọng ấp úng. Tuyệt không thể chạy trốn trước mắt ly hợp kỳ tu tiên giả. Làm như vậy, kết quả chỉ chết nhanh hơn. Không ngờ đám tu sĩ thêm kinh ngạc chính là phản ứng của đại trưởng lão. Lúc này nàng đang lấy tay che miệng trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó tin. Thậm chí thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy Hồng lăng đang hoài nghi ánh mắt của mình. Làm sao có thể? Du tiên giả trước mắt dung mạo bình thường nhưng nàng sao lại không biết. Nếu không phải do tiểu tử đáng ghét kia thì nàng sao bị hút vào. The hở không gian. Lạc vào yêu linh đảo khỉ ho cỏ gáy ăn không biết. Bao nhiêu đau khổ. Nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp nhân họa đắc phúc thì nàng sao có thể trở lại nhân giới. Cũng may 200 năm không uổng phí nàng đã trở thành nguyên anh hậu. Kỳ tu tiên giả, chỉ cần cố gắng hẳn có cơ hội ly hợp, nàng chưa thành công thì xú tiểu, tử lại trở thành ly hợp kỳ tu tiên giả, điều này sao có thể, 200 năm trước hắn rõ ràng chỉ là ngưng đan kỳ tu sĩ, 200 năm, có thể tiến giai ly hợp có đánh chết hồng lăng cũng không tin.